Bạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 14 trận thứ hai trò chơi viện trưởng lời nói vẫn còn tiếp tục. Hắn tăng thêm một cách hạn chế chính là. Tự sát người. Thời gian biết khởi động lại. Mà theo quy tắc này chú định. Trận thứ hai trò chơi. Cũng liền bị mở ra. Kỳ thật. Không đợi viện trưởng câu nói này nói xong. Hany Ban liền đã đốn ngộ đồng giảng đem tất cả mọi chuyện liền toàn bộ đều sâu chuối. Không đơn thuần là sâu chuối còn đem một chút chi tiết bù đắp. Đó chính là tại sửa quy các thời điểm. Han Ban trên thực tế đã coi như là sắp chết trạng thái. Vì lẽ đó. Hắn lần này là đã chết tại tay mình. Vẫn là đã chết tại những người khác chi thủ. Đều đã không tính tại quy các bên trong. Thế là ngay sau đó. Han Ban chết đi. Thời gian tự nhiên cũng bị khởi động lại. Bất quá. Một cái thế giới quy tắc, tự nhiên không thể nào là bởi vì một câu liền có thể hoàn toàn khái quát Cũng tỉ như tại sáng tạo thế giới trong hội này. Nổi danh nhất câu nói kia phải có ánh sáng đúng vậy a Thần nói là, phải có ánh sáng. Nhưng là là cái gì ánh sáng ánh sáng màu đỏ vẫn là lam quang. Là lãnh quang vẫn là noán quang. Từ cái gì vật thể lên phát ra ánh sáng. Có bao nhiêu thuộc. Dài bao nhiêu Có thể chạy bao nhanh Vân vân vân vân Đều cần định nghĩa Mà những chi tiết này đối với một người đến nói Cơ hộ là không có khả năng hoàn thành Bất quá còn tốt Bởi vì thế giới này là siêu não chỗ tạo nên Như vậy Nó tự nhiên là có thể tải câu nói này về sau Tự hành đem thế giới tất cả nhỏ bé quy tắc đều bổ khuyết bên trên Thế là Nó làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem biết rõ chuyện này tất cả mọi người tương quan ký ức. Tất cả đều xóa đi. Dạng này, thế giới mới xem như ổn định. Tiếp theo, hắn còn quy định, sát nhân ma thi thể tại sau khi chết biết biến mất. Nói nhảm, thời gian đều khởi động lại, đương nhiên biết biến mất. Mà cái này cũng liền giải thích. Vì cái gì Hannibal nhìn thấy nạc bé con nhảy lầu. Nhưng là chạy xuống đi gặp không nhìn thấy thi thể Mà theo thi thể biến mất Thời gian tuyến trở về Như vậy những người khác đối người chết ký ức Cũng sẽ chậm rãi bị xóa đi Đây cũng chính là vì cái gì những người khác không nhớ nổi nặng bé con nguyên nhân Về phần tại sao Han Ni ban có thể nhớ lại Bởi vì hắn chính là viện trưởng trong miệng người ăn gian một a còn hắn tại sao là người ăn gian Chúng ta một hồi lại nói Trở lại chuyện chính, tất nhiên tự sát người, thời gian sẽ bị khởi động lại. Thế nhưng là chỉ có chết người, mới có thể chạy ra thế giới này. Nói một cách khác cũng chính là muốn ra ngoài chỉ có thể để cho mình đã chết tại hắn giết ân, cái này rất khó xử lý. Ngươi đừng nhìn căn này trong bệnh viện đều là tội phạm giết người, nhưng là làm bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc vẫn thật là phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Đó chính là không có bất kỳ người nào giết chết những người khác. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn tại ký ức khởi động lại về sau, cũng ghi quái phát hiện tự mình tựa hồ là có chỗ nào không thích hợp. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều rất nhanh phát hiện, người chung quanh tựa hồ cũng sống như mình, đều là xác nhân ma. Cái kia tất nhiên dạng này Liện giống với hai người cao thủ so chiêu lúc Đều sẽ trước thăm dò đối phương Mà sẽ không lên đến liền bốn cách hai mang hai vương nện cách đại chiêu đi qua Mà tại một đám người đều không phải loại lương tiện tình huống dưới Càng là ai xuất thủ trước ai gặp nạn Dù sao Loại rằng co này tình huống Duy trì không đến 5 ngày liền có một người phát hiện thế giới này quy tắc Đó chính là phải chết đi mới có thể thoát ly Về phần người này là thế nào phát hiện Chúng ta không cần truy đến cùng Dù sao một đám sinh hoạt tại cái trước thế kỷ thời năm 1970 người Phát hiện tự mình sau khi trùng sinh Hắn có thể tra ra cái gì đến cũng sẽ không nhường người kinh ngạc À, còn có Người này kỳ thật cũng không thể xem như cách thứ nhất tra ra tử vong mới có thể thoát ly người Chỉ bất quá Hắn là cái thứ nhất không tim không phổi Có can đảm đứng ở trên lầu chót nhảy xuống người mà theo nhảy lầu lúc Cái kia một trận ngốc bẹp hưng phấn tiếng kêu gọi Gia hỏa này thuận lý thành trương trở thành cái thứ nhất chuột bạch Sau đó Cái này bơ liền khởi động lại Mặc dù người này bộ ấp có chút vấn đề Nhưng là không thể không nói Gia hỏa này Cho mặt khác tất cả mọi người mang đến một cách linh cảm. Mặc dù cái này linh cảm đều có khác biệt. Nhưng khi hắn lần nữa giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt thời điểm. Thế giới này viên thứ nhất quân bài Domino Mi liền khuyên đảo. Mỗi người cũng bắt đầu dần dần đào móc ra bản thân với cái thế giới này ý nghĩ. Tơ hồ mỗi ngày đều tại có người nhảy lầu. Sau đó có người phát hiện. Kỳ thật mình đã nhảy mất trăm lần lâu liền bắt đầu cho mình viết tờ giấy Có người căn cứ tờ giấy Suy đoán ra Thế giới này chỉ có bị hắn giết mới có thể thoát ly Liện bắt đầu cực lực dụ hoạt những người khác giết chết chính mình Nhưng là Tựa như là ngay từ đầu nói Cái này thật sự là quá khó Bởi vì chỉ cần đi ra người liền có thể chiếm cứ này tấm thân thể Vì lẽ đó, một mình ngươi nhớ muốn chết, khẳng định sẽ có rất nhiều người ngăn đón Không sai, nếu như một đám sát nhân ma không muốn để cho ngươi chết Vậy là ngươi tuyệt đối là chết không thể Liền giống với tại ngày hôm qua bữa tối bên trên Đi o dụ hoạt Hannibal cho hắn cái kia bình nước sư hấu Trên thực tế, vậy căn bản cũng không phải là muốn giết chết Hannibal Mà là hắn muốn để Hany ban cho hắn rót một chén. Sau đó tự mình uống hết. Từ đó đạt tới hắn giết mục đích. Mặc dù. Trình độ này kế hoạch. Đến cùng có tính không được hắn giết. Ai cũng không biết. Dù sao cho đến nay. Thật đúng là liền không có người thành công qua. Nhưng là cho dù là dạng này cũng sẽ không có người để ngươi được như ý. Đúng vậy. Không ai thành công qua bất luận là cỡ nào phức tạp kế hoạch. Thậm chí là có người vì để người khác giết chết tự mình. Nghĩ ra một cách cuối cùng 2 năm siêu trường kế hoạch. Hắn giả tạo hồ sơ. Chế tác giả thân phận. Thiết kế tốt vô số nhiều cây song trọng manh mối. Sau đó lừa gạt một người nhảy lầu. Về sau tự mình cũng nhảy lầu. Dạng này. Hắn khởi động lại sau liền tự mình dẫn dụ chính mình. Đồng thời còn dẫn dụ một người khác. Làm cho đối phương cho là mình là giết chết hắn mẹ ruột hung thủ. Từ đó làm cho đối phương đem tự mình giết chết. Tốt à kế hoạch này nghe có chút loạn, nhưng là vẫn có thể xem là một cái ý tưởng hay, sau đó. Tại cách này rộng lớn kế hoạch áp dụng sau một khắc. Cũng chính là người kia nhảy lầu tử sát hai phút về sau. liền sông tới một đám người. Đem hắn trước đó thiết chí tốt tất cả manh mối tất cả đều cho bôi sạch sẽ mà tại cái này tất cả mọi người đang liều mạng nghĩ biện pháp để người khác giết chết tự mình thời điểm. Một người lại vô cùng bình tĩnh. Người này. Chính là. Hắn cái gì cũng không làm. Chính là mỗi ngày cái kia ăn một chút. Cái kia uống một chút. Cũng xưa nay không lo lắng cái gì. Thật là bình thường sinh hoạt đồng dạng. Nếu như nói hắn có cái gì thoáng địa phương khác nhau Đó chính là Hắn tổng nhìn chằm chằm cái kia hơn 60 tuổi gọi là gì nặng bé con Nga lão thái thái Thật giống như có thể uy hiếp đến mình chỉ có cái này lão bà Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 15 cái kéo đúng vậy Thật sự là hắn là có biện pháp Rất đơn giản biện pháp Chỉ bất quá Chúng ta đều không có phát giác được mà thôi Viện trưởng nói tiếp, cho nên chúng ta cứ như vậy, không ngừng khởi động lại, không ngừng lẫn nhau phá hư, không ngừng cho mình giữ lại tờ giấy nhỏ, sau đó bị lừa dối, lại tại mình bị lừa dối cơ sở lên lại đi người khác. Mà dạng này thời gian trọn vẹn tiếp tục 25 năm, thậm chí càng lâu, ta thực tế là không biết hắn đến cùng bao lâu, bởi vì khoảng cách ta lần trước khởi động lại. Chỉ qua 25 năm, tại cách này 25 năm bên trong, ta mắt thấy qua vô số lần ý đồ tạo thành hắn xếp mưu kế. Bất luận là cấp cao đến ta đều xem không hiểu, vẫn là cấp thấp đến ta nhìn đều muốn cười, toàn bộ đều không thành công. Khi đó, ta rốt cục phát hiện, đối với thế giới này mà nói, tư tưởng của chúng ta đều quá nhỏ hẹp, bởi vì thế giới này đối hắn xếp định nghĩa. So với chúng ta suy nghĩ của mình phải cao hơn một cấp bậc Hắn tựa như là một cách nhìn xem phim người xem Mà chúng ta Chẳng qua là trong phim ảnh nhân vật mà thôi Chúng ta mỗi một lần khởi động lại Mặc dù đối với chúng ta tự mình đến nói đều là một lần mới trải qua Nhưng là đối với hắn mà nói Nhưng như cũ là cái kia phim một bộ phận Ta xem qua nhất phát rồi một cái kế hoạch Là một cái gọi bi ra hỏa làm. Hắn trong thế giới này. Đem tự mình ngụy trang thành một cái chân chính bác sĩ. Đồng thời. Còn ở lại chỗ này cái thế giới bên trong nhường một cái nữ hài yêu tự mình. Sau đó cùng nàng kết hôn. Sinh con. Từ sau lúc đó 11 năm bên trong. Hắn thông qua trong lòng hướng dẫn. Đem con của mình giáo dục thành một cái hoàn toàn không có sinh tử quan niệm. Thì sát thành tính ma đồng sau đó. Tại một cái tuyệt đối hợp lý tình huống dưới. Con của hắn cũng rốt cuộc tại một cái thích hợp thời cơ. Giết hắn đúng. Giết chết. Mà lại là tại tự mình ngay tại trong lúc ngủ mơ thời điểm. Cái kia 11 tuổi hài tử giết chết hắn phổ thân. Thế nào cái này tại chúng ta thì rắc bên trong coi là tuyệt đối hắn giết đi. Nhưng là... Tại sau 4 ngày... Gia hỏa này liền lại lần nữa đi vào trước mặt của ta. Đúng vậy. Hắn khởi động lại ha ha. Khởi động lại liền cách này cũng không tính là là hắn giết một khắc này. Ta cơ hồ tuyệt vọng. Mà tại cách này mấy chục năm suy đoán. Ta phát hiện. Tựa hồ bất luận là dùng cái gì mưu kế. Chỉ cần ngươi ý nghĩ là muốn cho tự mình chết đi. Thậm chí là đi qua mấy cách luôn hồi về sau. Thiết kế một cách vô cùng dài đại cục Đều vô dụng Bởi vì ban đầu một khắc này Ngươi là muốn cho tự mình chết Đây là bởi vì Mà chỉ cần là tự cách này bởi vì suốt ra phát Tất cả biết xuống tất cả quà liền đều có thể bị coi là tự sát không sai Chỉ cần là khi biết thế giới Này chân thật quy tắc một sát na Ngươi liền đã vạn kiếp bất phục Trừ phi Là một trận ngoài ý muốn. Một trận chân chân chính chính ngoài ý muốn. Hơn nữa. Chính ngươi cũng nhất định phải tại tự mình căn bản không muốn chết tình huống dưới. Phát sinh trận này ngoài ý muốn mới được. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có phát sinh loại này ngoài ý muốn. Bởi vì tất cả mọi người nhớ muốn chết. Chứ một người. Hắn như cũ tại chờ đợi. Chờ đợi mình già đi hắn mỗi ngày đúng hẳn ăn cơm. Theo lúc đi ngủ, đọc sách, luyện công buổi sáng, hắn vô cùng chú ý mình khỏe mạnh. Ha ha, ngươi nghe một chút, cách này tớ nào hoang đường. Tại tất cả mọi người nghĩ đến Pháp đi chết tình huống dưới, gia hỏa này lại còn đang suy nghĩ làm sao bảo trì khỏe mạnh. Nhưng mà, nhiều năm qua đi, ngay tại hắn chân chính đã nhanh muốn đi bất đồng thời điểm, chúng ta mới rốt cuộc phát hiện. Đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ngươi không thể nghĩ đến đi chết. Ngươi muốn hưởng thủ nơi này hết thảy. Sau đó, ôm loại tâm tính này. Chờ lấy tự nhiên mà vậy chết đi. Đúng vậy a Chúng ta đều quá ngu. Bởi vì chúng ta đều là tay nhiễm máu tươi sát nhân mà. Vì lẽ đó, chúng ta khi biết không thể tự sát tình huống dưới. ấn tượng đầu tiên chính là nghĩ đến để người khác xếp chết chính mình. Mà không có nghĩ đến Đem cái trò chơi này kéo dài mấy chục năm Sáng tạo sinh hoạt Hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây Thẳng đến sinh mệnh của mình hao hết Thế nhưng là rất không may Chúng ta tải vô dụng mưu kế bên trên Lãng phí thời gian quá dài Vì lẽ đó Làm chúng ta biết rõ đây hết thầy thời điểm Cũng sớm đang muộn Chúng ta chỉ có thể nhìn một chút xíu già đi Nhưng lại không làm nên chuyện gì Ha <cười> ha Cái này giống như là một loại châm trọc đồng dạng Chúng ta đã từng vô số lần cướp đoạt mạng người khác Chúng ta tự khoe là do so những người khác càng cường đại hơn tồn tại Nhưng mà Cuối cùng đem chúng ta nhiều như vậy sát nhân ma đánh bại Vậy mà là nhất bình thường Bình thường nhất đồ vật sinh hoạt vì lẽ đó thắng Kỳ thật khi hắn nằm tại trên giường bệnh thời điểm Hắn liền đã thắng. Chúng ta đối với hắn tất cả chăm sóc. Cấm chỉ hắn loạn động. Vì hắn chế tác chính xác nhất ăn uống các loại. Đều chỉ có thể trì hoãn. Hắn chú định sẽ chết tại hắn giết. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì giết chết hắn hung thủ. Là thời gian Han ni ban nhìn xem trước mặt viện trưởng. Nghe hắn sau cùng cảm khái. Thật giống như hắn cuối cùng. Bởi vì trận này trò chơi cảm ngộ đến cái gì đồng giảng Vì lẽ đó Chỉ cần chết đi một sát na kia Hắn liền sẽ tiếp quản cách này toàn bộ tư duy điện đường Mà chúng ta Cũng sẽ biến mất Hoặc là vĩnh viễn bị nhút ở đây Phải không? Hany ban nhàn nhạt hỏi Đương nhiên Có lẽ do cách này càng thêm đáng sợ Dù sao khi đó Nơi này hết thảy quy tắc đều thuộc về hắn khống chế Vì lẽ đó Ta đã không muốn suy nghĩ Viện trưởng nói hani ban gật gật đầu tốt À nghe đích thật là một cái tử cục Bất quá ta vẫn là có một vấn đề Đó chính là Ngươi đã nói Tại trận thứ hai trò chơi lúc bắt đầu Thế giới này đem tất cả mọi người ký ức thanh trừ một lần Ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ Như vậy Vì cái gì ngươi lại có thể đem trận đầu trò chơi quá trình tự thuật như thế chân thật đâu viện trưởng cười cười. Ha <cười> ha. Bởi vì cách này. Nói xong viện trưởng từ dưới mặt bàn xuất ra một cái quyển nhật ký cũng đưa cho Hanni Ban. Ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta khởi động lại. Chỉ tác dụng tại chúng ta tự mình. Mà sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta giấu viết lưu lại. Mà con người của ta có cỏng lông bệnh. Đó chính là thích ghi nhật ký. Vì lẽ đó. Quyển nhật ký này bên trên. Ghi chép cái trước trong trò chơi đã phát sinh qua hết thầy. Ghi chép ngươi là thế nào đem chúng ta đánh bại. Sau đó lại bị tầm tù ở đây. Hanni ban tiếp nhận nhật ký đem lật ra. Quả nhiên phía trên chữ viết rõ ràng ghi chép hết thầy. Nhưng là. Hắn nhú mày lại nhăn lại đến. Không đúng. Nếu như khởi động lại. Trước ngươi ký ức hẳn là tất cả đều biến mất. Vì lẽ đó ngươi căn bản không có khả năng có quan hệ với tự mình viết qua quyển nhật ký này ký ức mới đúng. Viện trưởng gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Làm ta tỉnh lại thời điểm. Căn bản cũng không biết rõ có như thế một bản nhật ký tồn tại. Bất quá. Lại có một người. Thay ta giữ lại phần này nhật ký. Đồng thời. Tại một cách ta đã quên được thời gian. Đem quyển nhật ký này đưa cho ta. Mà người này chính là ngươi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 16 tảng đá là ta Hanni ban trọn súng lông mày. Viện trưởng gật gật đầu. Đúng vậy. Chính là ngươi. Ngay tại 25 năm trước. Cũng chính là ta cuối cùng khởi động lại một lần kia. Ngươi đi vào trước mặt của ta. Đem quyển nhật ký này đưa cho ta. Cũng hướng ta giảng thuật đây hết thầy, mà ngươi sở dĩ có thể tại khởi động lại về sau. Còn bảo lưu lấy ghi ức, đó là bởi vì ngươi là một cách người ăn gian. Trên thế giới này, có hai cách người ăn gian. Một cách là ngươi, một cách khác. Chính là, hai người các ngươi thân là cách này tư duy điện đường người sở hữu. Cũng không có tại ban đầu lớn mất trí nhớ thời điểm bị xóa đi ký ức. Đây cũng là vì cái gì có thể tải ngay từ đầu liền chế định chờ đợi giả đi kế hoạch này nguyên nhân. Ha <cười> ha! Tốt à! Dạng này thuyết pháp. Đích thật là đem tất cả nghi hoạt đều có thể giải khai. Trừ một vấn đề quan trọng nhất. Nghe xong những lời này, Hanni ban hơi cười cợt, đó chính là ta vì sao lại không nghĩ tới điểm này. Viện trưởng xứng sờ một cái cái, cái gì ta nói là Vì cái gì ta không nghĩ tới lời dụng giả đi thoát ly thế giới này điểm này đâu. Tất nhiên đều đã nghĩ đến. Vậy ta cũng hẳn là muốn lấy được mới đúng. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ta không có lý do đi dùng tự sát đến khảo thí mình ý nghĩ. Ta chỉ cần giống như hắn. Chờ đợi liền tốt. Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài. Vì lẽ đó, người không tin ta à Hany ban cười nhìn đối phương. Gật gật đầu. Đúng vậy. Ta không tin. Quả nhiên ai nhất hiểu ngươi người liền là chính ngươi A Viện trưởng nói ra nhưng là không quan hệ. 25 năm trước ngươi đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ không tin tưởng những này. Vì lẽ đó. Quyển nhật ký này là ngươi tự tay viết. Hanni ban nhấu mày lại. Tin tức này. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Bởi vì nếu là như vậy. Vậy cái này hết thảy liền có thể coi như hắn tự mình cho mình nhắn lại. Thế là hắn lập tức lật ra quyền nhật ký. Nhìn xem phía trên kiểu chữ. Còn dùng tay chỉ ở phía trên phủi đi mấy bút. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Những chữ này tựa hồ thật là tự mình viết. Vì để ta nói những lời này càng có thể tin độ. Người tải tới gặp ta trước đó. Hoàn chỉnh trích ra nhật ký của ta. Cũng nói cho ta. Đem quyển nhật ký này mang cho nhiều năm sau ngươi. Tại cách này về sau, ngươi liền tự sát, bắt đầu luôn hồi mới bởi vì ngươi muốn tìm kiếm nhanh hơn phương pháp. Còn nguyên nhân? Rất đơn giản. Bởi vì ngươi tải ăn uống lên cùng những người khác không giống nhau lắm. Cách này khiến thân thể của ngươi so người bình thường cường tráng hơn rất nhiều. Mà trường kỷ thu được bệnh tâm lý dày vỏ. Bệnh kém ăn. Mất ngủ. Thần kinh suy nhược Chất lượng sinh hoạt cực kém Vì lẽ đó ngươi phỏng đoán Biết do ngươi chết trước mà tính tình của ngươi Tự nhiên không thể lại đem thắng lời ghi thác vào một cái tự mình cũng nói không chính xác Hơn nữa càng thêm không cách nào trưởng khống cuộc diện lên à Đúng Là bỏ đi chính ngươi lo lắng Nhiều năm trước ngươi Trả lại cho ta một cái nhiệm vụ Nhiệm vụ đúng, nhiệm vụ có thể để cho ngươi bây giờ tin tưởng rất nhiều năm trước ngươi nhiệm vụ. Nói xong, viện trưởng liền từ bàn làm việc của mình dưới, móc ra một cái hộp, cũng đem đẩy lên han ni ban trước mặt. Han ni ban do dự một chút, đem hộp mở ra. Chỉ thấy trong hộp là một đống lại một đống tờ giấy nhỏ. Những này tờ giấy nhỏ nhóm đều chỉnh tề phân loại bày ra tốt. Thậm chí có một ít lớn một chút đều bị đóng sách đến cùng một chỗ. Ngươi cho ta nhiệm vụ chính là thu thập những này tờ giấy. Những này tờ giấy chính là vài chục năm nay, ta chỗ tìm tới, mặt khác sát nhân ma cho mình lưu lại tin tức. Ha ha, nói cách khác, cái kia khắp nơi trộm người khác tờ giấy nhỏ người, chính là ngươi. Viện trưởng gật gật đầu. Đúng vậy. Chính là ta. Mà ta sở dĩ thu thập những này tờ giấy nhỏ. Cũng là bởi vì ngươi biết Mấy cách luôn hồi về sau ngươi sẽ không tin tưởng bất luận người nào lời nói Vì lẽ đó Hiện tại Ta đem những này giao cho ngươi Mà hết thảy này đến cùng là thật hay giả Hoàn toàn bằng vào chính ngươi để phán đoán Hanni ban cười cười Bắt đầu đem những cái kia tờ giấy nhỏ từng cách đọc qua Bằng vào hắn đọc tốc độ Hắn rất nhanh liền đem những tin tức này hoàn toàn dung hội Cũng biên chế đến cùng một chỗ Đến lúc đó Một đoạn cuối cùng mấy chục năm to lớn quá trình Cũng rõ ràng hiện ra ở Han Mi Ban trước mặt nhường hắn không thể không thừa nhận chính là Giờ này khắc này tự mình Cho ra kết luận chính là Đây hết thảy, hoàn toàn chính xác đều là thật Han Mi Ban đem bút ký cùng tờ giấy tin tức toàn bộ buông xuống Nó không khỏi lâm vào trầm tư Qua hồi lâu A Tốt à Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận Nhưng là Tựa như là trước ngươi nói như vậy Nhất hiểu người của ta Đương nhiên là chính ta Hắn năm đó liền biết Ta nhất định sẽ suy đoán ra giống như hắn kết quả Viện trưởng gật gật đầu Ngươi đương nhiên hội Qua nhiều năm như vậy Ngươi mỗi một lần khởi động lại đều sẽ hướng về phía trước phóng ra to lớn một bước. Kỳ thật. Ta tin tưởng. Dù cho ta không có đem đây hết thảy nói cho ngươi. Không ra một tuần. Ngươi liền sẽ đem đây hết thảy đều tra tra ra manh mối. Sau đó. Ngươi khẳng định biết lần nữa thăm dò thế giới này đối với tự sát bình phán tiêu chuẩn. Thậm chí, nếu như lại sống thêm một đoạn thời gian, ngươi thật sự có thể đánh bại hắn. Rất đáng tiếc. Hắn vẫn là nhanh một bước. Han Ni Ban cười cười, ai cũng không có cách nào ngăn cản thời gian bước chân, vì lẽ đó. Để chúng ta trở về ban đầu vấn đề kia, đi. Giao dịch của ngươi. Viện trưởng thật sâu thở ra một hơi. Tựa hộp là đem toàn bộ thân gia của mình tính mệnh tất cả đều đặt ở một cách đánh cực lên. Sau đó, hắn xuất ra một khẩu súng. Ta muốn giết ngươi ban nhìn xem vậy đối chuẩn tự mình họng súng đen ngòm. Đầu tiên là chầm mặt. Về sau. Không chỉ có đột nhiên cười lên. Ha ha ha thật thú vị à. Đây chính là giao dịch của ngươi viện trưởng vẫn như cú một mặt nghiêm túc. Đúng vậy. Đây chính là ta giao dịch. Ta sẽ giết chết ngươi. Tự tay giết chết ngươi. Xuất phát từ nội tâm. Không có nhận bất kỳ lừa dối. Đồng thời, vẫn là tại biết rõ thế giới này quy các cơ sở bên trên. Cam tâm tình nguyện để ngươi đạt được thắng lợi. Đúng nghĩa hắn xếp. Hàn mi ban nhích lên chân. Thoải mái đem tự mình tựa ở vế salon chỗ tựa lưng lên. Ha ha, ta đây thật đúng là không nghĩ tới A Qua nhiều năm như vậy. Cái này chỗ trong bệnh viện không có bất kỳ cái gì một cái sát nhân ma khi biết thật muốn tình huống dưới. Còn muốn lấy đi giết chết một người khác, bọn hắn thậm chí liền cứu người khác cũng không kịp đâu. Vì lẽ đó, ngươi muốn lấy được cái gì đâu viện trưởng đại nhân ta muốn để ngươi tại sau khi rời khỏi đây. Đem ta giết chết, hoàn toàn giết chết. Nhân cách lên tiêu trừ, ngươi sau khi chết, liền có thể hoàn toàn khống chế tư duy điện đường. Ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm được những này. Đúng không đương nhiên Thế nhưng là Đây là vì cái gì đương nhiên là bởi vì ta không muốn lại tồn tại xuống dưới Loại này cô hồn giá dựa đồng dạng tồn tại Không có bắt đầu Cũng không có cuối cùng Chỉ là làm một người không trọn vẹn nhân cách mà tồn tại Chỉ có thể tiếp nhận bài bố Loại cảm giác này so chết muốn tàn khốc hơn mấy vạn lần Vì lẽ đó Vì lẽ đó ngươi nghĩ triệt để tan thành mây khói viện trưởng gật gật đầu. Trong mắt của hắn, tựa hồ mơ hổ bắn ra một chút xíu quang mang. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi đáp ước ta. Ta lập tức liền đưa ngươi ra ngoài. Chỉ cần ta khẽ chục đồng cò súng. Ngươi chính là người thắng. Hany Ban vẫn như cũ cười. Hắn không có cho ra viện trưởng đáp án. Mà là tự mình hỏi ra một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề. Ngươi biết hẳn tù tỳ cái trò chơi này a viện trưởng xứng sờ Quản tù thì ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói Hanni Ban vẫn như cũ không chút hoang mang nhìn xem hắn Quản tù thì là một cái rất đơn giản trò chơi Bởi vì nó chỉ có 3 cái tuyển hạng Mà cái trò chơi này thắng lời hay không Cơ hội tất cả đều bằng vào vận khí Thế nhưng là Đem tại trò chơi trước khi bắt đầu Một người hướng một người khác nói Ta muốn ra tảng đá Haha ha, Vậy cái này trò chơi liền một cách trở nên thú vị Viện trưởng hoàn toàn được Hắn căn bản không biết Han ni ban tại sao phải nói với hắn Những chuyện này Vì lẽ đó Vô cùng lo lắng hô hào Ta không tâm tư nghe người quy tắc trò chơi Sẽ chết Nếu như hắn đi ra ngoài Chúng ta liền sẽ bị vây ở chỗ này hoàn toàn nghe theo hắn bài bố vạn kiếp bất phục Han Ni Ban cười, hơi nhếch khói bôi lên lên, lộ ra rất có phong độ. "Tốt a, đắc ngươi vội vã như vậy bách, vậy ta cho ngươi đáp án." Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ta cử tuyệt. Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 17 ta không ra cái." "Cái gì?" Viện trưởng một mặt khiếp sợ nhìn xem Han Ni Ban. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng Tự mình vậy mà lại nghe được giảng này một đáp án. cự tuyệt hắn tại sao phải cự tuyệt bây giờ cách chết đi. Chỉ còn lại không tới thời gian một ngày. Chẳng lẽ ra hỏa này có thể tải cách này ngắn ngủi trong phòng mấy canh giờ. liền bố trí ra một trận hắn giết cuộc diện A hắn đã tải cách này trong bệnh viện nhìn qua rất rất nhiều bố cục. Vì lẽ đó hắn biết rõ. Đây tuyệt đối không có khả năng đúng vậy. Không có khả năng ni Ban cũng biết không có khả năng. Nhưng là. Hắn chính là phong kinh vân đảm ngồi như vậy. Thậm chí. Còn có rảnh dối nhàn dối ở giữa. Tiếp tục nói hắn liên quan tới hẳn tù tì cố sự. Mới vừa nói nói đây à. Một người trước nói mình xảy ra tàng đá. Như vậy cái trò chơi này liền sẽ trở nên thú vị. Đúng không? Hắn nói ra. Ha <cười> ha. Hoàn toàn chính xác sẽ có thú. Bởi vì dạng này. Một người khác liền sẽ nghĩ. Ta muốn ra vậy Ngay sau đó hắn liền sẽ nghĩ đối phương lừa hắn ra vậy Như vậy đối phương liền sẽ ra cái kéo. Vì lẽ đó. Tự mình hẳn là ra tàng đá. Cứ thế mà suy ra. Mà đổi thành một người đâu. Cũng sẽ muốn cùng dạng vấn đề. Cứ như vậy. Đem một cách dựa vào vận khí trò chơi thay vào một trận đánh cờ luận bên trong. Bất quá. Người biết cái này đánh cờ luận nhất có thú địa phương ở đâu. A ha ha ha ngay tại ở. Trận này đánh cờ là vô cùng vô tận. chân chính vô cùng vô tận. Nói cách khác. Không có cuối cùng. Viện trưởng phẫn nộ đem thương chỉ hướng Han Ni Ban. Thanh âm của hắn đều có chút sun rẩy Hốn đàn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì tùy thời tùy chỗ đều có thể chết đi Ngươi còn ở nơi này cùng ta nói phản tù thì được rồi tốt Mời ngươi chút chấn tính Ta lập tức liền muốn nói trọng điểm Ân Hany ban hai tay hạ thấp xuống ếp Ra hiểu đối phương ngồi xuống trước Như vậy trước từ chỗ nào nói lên đâu A liền tử quyển nhật ký này nói lên đi Ngươi Làm sao sẽ biết trong này nội dung là thật A ngươi không cần kinh ngạc Ta hiện tại. Vài phút liền có thể cho ngươi bày ra một cách đảo ngược đại cục đến. Đó chính là quyển nhật ký này hoàn toàn đều là giả. Là tại trận đầu trò chơi vừa mới bắt đầu là. Liền để ngươi viết. Bởi vì hắn sợ hãi tự mình biết thất bại. Vì lẽ đó sớm lưu lại cho mình một đầu đường lui. Vì lẽ đó. Ở cái trước trong trò chơi. Thất bại thì thật không phải ta. Mà là. Mà ngươi vừa rồi nói hết thầy. Đều là tương phản. Là bị tầm tù ở đây. Hắn lập tức sẽ chết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ cách biện pháp. Nhưng một người trước tiên đem ta chơi chết. Dạng này. Hắn mới là sống đến người cuối cùng. Nếu như bây giờ ta đồng ý ngươi đem ta giết chết. Vậy ta liền vận chuyển. Nhưng. Thế nhưng là cái này không phù hợp quy tắc trò chơi chỉ có. Viện trưởng nói thế nhưng là vừa nói một nửa, hắn liền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ha <cười> ha! Thế nào? Ngươi cũng đoán được đi. Đúng vậy a Rất có thể trong miệng ngươi cái trò chơi này quy tắc cũng là giả. Ngươi sở dĩ có thể như thế xác nhận quy tắc trò chơi. Là bởi vì ngươi có được những này tờ giấy nhỏ. Là bởi vì hết thảy manh mối đều chỉ hướng trong lòng ngươi suy nghĩ quy tắc kia. Cách này khiến cho ngươi tư duy bị giam cầm. Mà những người khác cũng giống vậy. Vì lẽ đó, khi tất cả suy tư của người toàn bộ đều chỉ hướng cùng một cách đầu mối thời điểm. Như vậy cách này manh mối liền sẽ trở nên gì thường có thể tin. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Những đầu mối này toàn bộ đều là có người cố ý để cắt ngươi cho là như vậy đâu kỳ thật. Hắn chỉ là muốn giết ta mà thôi. Bất luận dùng phương pháp gì Đúng vậy Nếu như ta nghĩ đến tầng thứ nhất Trực tiếp nhảy lầu Đã chết tại tự sát Vậy ta rất có thể thật liền chết Căn bản cũng không có cái gì luôn hồi cơ chế Kia cũng là là mê hoặc tất cả mọi người Lưu lại cho ta giả tưởng Còn có Chính là nếu như ta để ngươi nổ súng bắn chết ta Ta cũng có thể sẽ chết Cái gì hắn giết liền sẽ giải thoát. Cũng đều là đánh sắm. Cũng là giả tưởng. Thậm chí. Ta cho rằng trận đầu trò chơi. Trận thứ hai trò chơi loại hình tất cả ghi chết. Tất cả đều là giả. Căn bản cũng không có cái gì trận đầu trò chơi. Trò chơi này hết thảy. Đều chỉ là tại ta mở mắt ra. Phát hiện tự mình đứng tại trên đường cách một khắc này bắt đầu. Mà các ngươi. Nơi này tất cả. Tất cả đều là ngụy tạo. Có lẽ, toàn bộ các ngươi đều là nhân cách. Các ngươi tất cả mọi người đang diễn trò. Diễn một trận cuối cùng có thể giết chết ta hí. Càng thậm chí, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Ta đến cùng phải hay không han ni ban Có lẽ ta là đâu. Phải biết, người này thế nhưng là rất dễ dàng đem tự mình cùng hắn tư duy bên trong những người kia cách mơ hồ. Hắn có đôi khi cũng không biết tự mình là ai Mà bây giờ Ta khả năng liền đang đắm chìm trong hani Ban nhân cách bên trong Không cách nào tự kiềm chế Vì lẽ đó Sau cùng kết cục có thể là ta vận chuyển Mới đại biểu ta thắng Viện trưởng hoàn toàn ngốc Hắn nghe Hani Ban những này phỏng đoán Trên thực tế Hắn có thật nhiều điều không có nghe hiểu Chẳng qua là cảm thấy Rõ ràng lúc đầu rất rõ lãng sự tình Lập tức hốn loạn giống như là hốn loạn đồng giảng À! Thế nào? Giảng này một cách đảo ngược tiếp lấy một cách đảo ngược Một vòng phủ lấy một vòng Nếu để cho ta nói tiếp Ta có thể sẽ liên tục nói ra mười mấy cái âm mưu đến Nhưng là Cuối cùng đều không có chút ý nghĩa nào Đã từng một cái bác sĩ nói với ta Là một cách cực độ xấu bùng tồn tại. Khi đó, ta cùng cũng đang tiến hành một trò chơi. Một cách ta muốn thay thế hắn trò chơi. Mặc dù kết quả thoạt nhìn như là ta thắng. Nhưng là bác sĩ kia đã từng hoài nghi tới. Kỳ thật đã sớm biết ta bố trí kế hoạch. Hắn sở dĩ nhường ta đem nó ý biết hấp thu. Chính là vì ở tại suy nghĩ của ta bên trong. Một ngày kia trái lại thay thế ta. Ha ha vì lẽ đó Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ Ở trước mặt của hắn Ta cũng sẽ không ngây thơ cho là mình nghĩ liền sẽ nhanh hơn hắn một bước Giữa chúng ta trò chơi Giống như là tảng đá cái kéo vài đồng dạng Giờ này khắc này cái trò chơi này cũng giống vậy Chẳng qua là đổi một cái hình thức mà thôi chết là tảng đá tự sát là cái kéo Bị những người khác giết chết là vậy Hắn hiện tại sắp chết. Nói cách khác hắn ra chính là cái kéo. Nếu như ngươi là ta, ngươi xảy ra cái gì? Viện trưởng trần chờ hơn nửa ngày mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn dù thần xui khiến trương mấy lần miệng. Ta, ta không biết. Hắn trả lời đến. Cũng nghe không ra hắn là nói tự mình không biết hẳn là ra cái gì. Vẫn là căn bản cũng không biết rõ Han ni ban đang giảng cái gì. Đương nhiên. Hany Ban cũng không thèm để ý. Hắn xong giao nhau. Đặt ở trên đầu gối. Kia là hắn rất thích một cái tư thí. Tảng đá cái kéo vải là không có tất thắng phương pháp. Vì lẽ đó, ta sẽ không sốt ruột bởi. Vì sốt ruột cũng là vô dụng. Hiện tại ta có khả năng làm. Cũng chỉ có chờ đợi. Chờ lấy trước ra quyền. Về phần một quyền này vung ra đến. Đến cùng sẽ là hậu quả gì. Ta không thèm để ý. Liền xem như ta vận chuyển. Cái kia lại có thể thế nào? Hắn đã từng cũng thua qua. Vì lẽ đó, dù cho lần này hắn thay thế ta, vậy ta cũng có thể tại sau này thời gian bên trong. Một lần nữa đoạt lại thân thể của ta. Hany Ban nói cũng không biết nói là cho viện trưởng, vẫn là nói cho tự mình nghe. Dù sao, hắn liền mỉm cười, chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục tại một cái nào đó nháy mắt. Nhịp tim đình chỉ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 18 thay thế đồng hóa han ni ban vẫn như cũ nghiêng chân. 10 ngón giao nhau. Tựa ở ghế sofa trên ghế. Nhưng là trước mặt hắn bàn làm việc lại biến mất. Ngay sau đó, cũ kỹ vách tường cũng biến mất. Mờ nhạt ánh đèn cũng không thấy. Hết thảy cũng không thấy. Cái kia phiến hoang vu màu tái nhợt lần nữa đánh tới. Tiếp theo. Tái nhợt bên trong. Thư phòng của mình cũng chầm rãi bài điện ra tới. Giờ khắc này tựa hổ nhường Han Mi ban giật mình một cái. Ngay tại lúc mới bắt đầu nhất. Vừa mới bị kéo vào cái này tư duy trong điện đường một khắc này. Chính mình là ngồi như vậy. Một nháy mắt hoàng hốt cảm giác. Mấy ngày nay trải qua hết thảy. Tại lúc này đã hóa thành một sát na hồi ướp ảnh thu nhỏ. Tựa như là một giấc chiêm bao mới tỉnh. Mà theo trận này hoảng hốt. Hanni Ban cũng rốt cuộc chú ý tới. Người trước mặt kỳ thật không phải cái gì viện trưởng. Vẫn luôn là. Hắn còn duy trì trong trí nhớ mình. sau cùng cái kia quý đầu tư thế. Mà tự mình. Cũng vẫn luôn không hề đồng qua. Cái này giống như là tại lúc mới bắt đầu nhất cũng đã nói. Nhân loại tư duy thế giới bên trong, thời gian tốc độ chảy cũng không phải là thống nhất. Vì lẽ đó, kỳ thật vừa mới hết thảy, đều chỉ là một sát na kia ở giữa niềm giống. Trên thực tế, ở cái trước nháy mắt, mới vừa vặn đem câu kia đi ra. Chính là chúng ta nói xong, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt ha ha nguyên lai like là dạng này à. Quy tắc của trò chơi thì thật vẫn luôn hết sức đơn giản. Ngươi chính là nghĩ đơn thuần giết chết ta mà thôi. Ngươi nói ngươi xảy ra tảng đá. Vậy ngươi liền thật ra tảng đá. Mà ta chỉ cần nghĩ quá nhiều. Liền sẽ đi vào ngươi nguyên bộ. Hàn mi ban cười cười nói ra thật sự là lợi hại. Ván cờ này giống như là đối với một cái học bá mà nói. Chân chính có thể làm khó hắn. Cũng không phải khiến hắn phá giải tất cả nan đề. Từ đó thi đến mắc điểm. Mà là nhường hắn nộp giấy trắng. ha ha ha Không sai. Bất quá thật không may mắn chính là. Hiện tại đi ra. Tựa hồ vẫn là ta. Vẫn như cú suy trì có chút cuối đầu xuống tư thế Ánh mắt của hắn hướng lên đảo. Ánh mắt xuyên thấu qua trong tóc khe hở. Nhìn chầm chầm han ni ban. Vì lẽ đó. Ngươi cho rằng ngươi lần này ra ngoài. Chính là thắng phải không hắn đột nhiên hỏi ngược lại. Hany ban tâm cảnh cũng không có bởi vì sinh ra một điểm dao động. Hắn cầm lấy vừa mới đến chén rượu kia. Nhẹ nhàng nhấp một ngủm. Xem ra. Ngươi còn có cái gì mới khiến giải. Cười, ta đương nhiên có tá lý giải. Đó chính là ngươi có hay không nghĩ tới quản tù thì còn có mặt khác một loại quyết thắng phương pháp. Hany ban trong miệng rượu bắt đầu khuyết tán Có chút cay độc hương vị đầy tràn răng môi ở giữa Hắn giữa lông mày Có chút nhíu một cái Ha ha ha thế nào Lấy ngươi trí tội Cũng đã nghĩ đến đi đúng vậy Quản tù ti Nói cho cùng Trung quy là một loại trò chơi Mà trò chơi trọng yếu nhất Kỳ thật không phải thắng thua Mà là thắng về sau Có thể được đến cái gì Cũng tỉ như hai người phản tù tì Nếu như người thắng Có thể có được một cuộc đường Vậy ta tại sao phải để ý thắng thua Ta chỉ cần đem khối kia đường đoạt tới liền tốt Trầm rãi nói ra Vì lẽ đó Không biết ngươi có chú ý đến hay không Tại trận này trong trò chơi Ngươi là không có cách nào Sử dụng trong lòng đọc năng lực Ngươi có nghĩ qua đây là vì cái gì sao Có thể hay không? Không phải là bởi vì ngươi không thể sử dụng Mà là bởi vì ngươi căn bản liền sẽ không sử dụng Như vậy Lại hướng chỗ càng sâu suy nghĩ một chút Ngươi bây giờ Còn cho rằng ngày ấy nhớ bên trong nói tới trận đầu trò chơi Liền thật là trận đầu à có thể hay không trước đó Ngươi cùng ta chỉ thấy đã triển khai một trận đỏ sức Mà đấu kết quả Ngươi lại cũng không biết được Cuối cùng chính là Ngươi bây giờ còn cho rằng Ngươi thật chính là Hannibalna trầm mặt Hannibaln rốt cuộc đặt chén rượu xuống Hắn nhìn thẳng vào lên Cách này cùng hắn nói không lên là bằng hữu Vẫn là địch nhân ra hỏa Sau đó Cười lên Haha thì ra là thế Ta nói nha Ngươi thật vất vả đem ta kéo vào được một lần Làm sao có thể liền dùng loại này phản tù tì phương thức đến quyết định thắng bại Ha <cười> ha Quả nhiên A Lúc này mới giống như là ngươi hẳn là có dáng vẻ ngươi từ vừa mới bắt đầu Cũng không phải là muốn thay thế ta Bởi vì ngươi thay thế ta về sau Ta cũng có thể lại đi thay thế ngươi Loại này lặp đi lặp lại trò chơi luân hồi Quả thực tựa như phản tù tì giống nhau là lại không thú vị Lại không có cuối cùng. Vì lẽ đó. Ngươi trực tiếp nhảy qua thắng bại. Ngươi muốn làm sự tình. Là tại nhượng ta bản thân hoài nghi. Bản thân phủ định cùng mất phương hướng. Thẳng đến ta cũng thay đổi thành ngươi. Đến một khắc này. Ngươi liền trở thành duy nhất người chơi. Vì lẽ đó bất luận là ai thắng ai thua. Bánh kẹo. Đều sẽ rơi xuống trong tay của ngươi. Cũng cười. Ngươi cũng rất lợi hại à Ta lúc đầu coi là Lần này Liền có thể đưa ngươi triệt để lừa gạt đâu Thế nhưng là không nghĩ tới Ngươi vậy mà dễ dàng như vậy liền phá giải ta cục Bất quá Ta đã có thể cảm giác được Nội tâm của ngươi đã bắt đầu buông lỏng Lần tiếp theo Ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy Ngẩn đầu Lại trở về cái kia nhìn người vật vô hải thiện lương gương mặt. Tốt. Ta chỉ có thể đưa ngươi vây ở tư duy trong điện đường lâu như vậy. Thời gian nhanh đến. Ngươi cũng là thời điểm rời đi. Đương nhiên chúng ta rất nhanh liền biết gặp lại. Ô phải không Hanni ban cười hỏi. Mà theo lời nói này. Trước mắt hình ảnh liền bắt đầu dần dần trở nên nhạt. Trong thoáng chúc. Tử lương cửa ban công xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Tựa như là từ một cây song trọng trong mộng cảnh tỉnh lại. Mà mình tay. Còn cầm cái kia chốt cửa. Cửa đóng lại trong nháy mắt đó ghét một tiếng. Phản phất còn tại bên tai của mình. Han Lee ban nhìn qua trước mắt cửa gỗ. Ha ha ha vậy ta thật đúng là chờ mong a hắn bỗng nhiên bắt đầu cười lên. Tiếng cười kia rất lớn. Rất đột ngột, đương nhiên cũng lộ ra một cỗ không hiểu thấu hưng phấn. Tử Lương bị dọa đến một cái giật mình, thiếu chút nữa từ trên ghế trượt chân xuống tới. "Ngươi làm cái gì?" hắn quát cuống họng hét lên. Bất quá, không đợi Tử Lương hô xong, vừa mới bị dọa đến rơi trên mặt đất bàn quay, lại bắt đầu điên cuồng chấn động. Tử Lương sững sờ, hắn nhanh lên đem la bàn nhặt lên, cũng lật ra. Chỉ thấy phía trên kia Liên quan tới Han Ni Ban chú giải văn tự bắt đầu điên cuồng vạn vẹo biến ảo. Trận này biến ảo duy trì mấy giây. Giống như là la bàn trong lúc nhất thời. Cũng có chút bị mê hoạt đồng dạng. Bất quá suốt cục. Cái kia vạn vẹo kiểu chữ tụ hợp thành hình. Han Ni Ban. La ghép cấp bơ tội nghiệp mảnh vỡ mảnh vỡ đẳng cấp bắt đầu tấn thăng cấp A bản thân hoài nghi song sinh linh tấn thăng tiến độ. Một suyệt chéo ba tử lương miệng có chút mở ra Tấn Tấn thăng ngay sau đó Hanni ban hắn liền la lớn Hanni ban tướng môn đẩy ra Vừa rồi phát sinh cái gì tử lương hỏi Hanni ban mỉm cười, <cười> Không có gì cùng lão bằng hữu tử cái cũ mà thôi Tử lương nhìn xem trước mặt Hanni ban tựa hổ nghĩ đến cái gì Ui ngươi cùng Sẽ không là chính thức khai chiến đi Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 19 tổ ông ý thức thức tỉnh xong tử lương trong văn phòng. Cho nên nói, ngươi bây giờ rất xác định ngươi vẫn là ngươi đúng không? Tử lương khổ đại cầu thâm hút thuốc hỏi. Han Ni ban ngược lại là rất bình tĩnh gật gật đầu. Nhìn cũng không có bất kỳ khẩn trương gì. Nhưng là tử lương biết rõ. Hắn cùng trò chơi đã chính thức bắt đầu. Mặc dù cái này ván đầu tiên là Han Ni ban thắng. Nhưng là ai biết lại về sau hai trận trong trò chơi. Hắn vẫn sẽ hay không thủ thắng. Mà nếu như. Han Ni Ban cuối cùng thất bại. Vậy hắn rất có thể liền vĩnh viễn mất phương hướng. Tại vì hắn bộ hạ trong cục. Triệt để quên mất bản thân. Khi đó. Han Ni Ban cũng đem triệt để không tồn tại. Bất quá cái này cũng không có cách. Han Ni Ban cùng ở giữa an oán Dù sao cũng phải có kết quả. Thậm chí. Tử lương bây giờ hoài nghi, tại bị Han ni ban hấp thu nhân cách về sau, đã dần dần bắt đầu thức tình cùng loại tội nhiệt mảnh vỡ thuộc tính. Nói cách khác, hai gia hỏa này, cuối cùng rất có thể sẽ trở thành giống thằng hề cùng rút, quen dạng này song sinh tội nhiệt mảnh vỡ. Ai? Thật sự là khó làm. Hiện tại mở bệnh viện, ngay cả mình nhân viên đời sống tình cảm đều phải tự mình đi theo quan tâm. Không qua lại chỗ tốt ngấm lại. Dạng này mặc dù tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng là nguy hiểm cùng thu hoạch cũng là đem đối ứng. Chỉ cần hai người này chỉ ở giữa mâu thuẫn giải quyết. Như vậy Hanni Ban liền có thể tấn thăng làm cấp a tội nghiệt mạnh vỡ. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Hơn nữa, tựa hộp tại mỗi một lần cùng trong quyết đấu. Hanni Ban đều có thể thu hoạch được để cao năng lực bản thân cơ hội. Cũng tỉ như lần này Được chữa trị tổ ông ý thức Chữa trị trình độ một suyệt chéo Và ban tổ ông ý thức Bị một lần nữa kích hoạt Hắn có thể cưỡng ép đem ý chí của mình Thẩm thấu vào mặt khác tùy ý Một người bên trong Cùng nó cùng hưởng tư duy Đồng thời ban bản thân cũng có thể cùng ý thức Thể cùng hưởng lẫn nhau năng lực Một đoạn này la bàn chú giải rất ngơ hồ Ở đây Vì mọi người giảng giải một cái Đầu tiên cái gì gọi là tư duy cùng hưởng. Tư duy cùng hưởng là một loại so khống chế tinh thần hoặc là thôi miên càng cao hơn cấp độ tinh thần năng lực. Hắn không chỉ là nhường bị khống chế người biến thành một cái nói gì nghe nấy khôi lỗi. Mà là tại giữ lại vốn có ý thức tình huống dưới. Đi hoàn thành người khống chế chỉ lệnh. Cũng tỉ như đồng giảng một cách đi giết chết cho ta người kia mệnh lệnh. Tại bình thường thôi miên dưới. Thôi miên thể chỉ có thể tuân theo cách này đơn giản nhất chỉ lệnh, đung đưa thân thể, đi lên cùng người kia vật lộn, mà nhận tư duy cùng hưởng cấp bật khống chế về sau. Cái kia bị khống giả đem lợi dụng tự mình cho rằng hữu hiểu nhất, nhanh chóng nhất, thích hợp nhất năng lực bắt lấy đối phương. Ví dụ như một cái tay huyền anh, khả năng liền sẽ tìm địa phương cùng mục tiêu đối cứng, mà một cái tay chói gà không chặt nữ nhân. Thì sẽ nghĩ biện pháp trước làm tới thương. Hoặc là lái xe đi đụng đối phương. Mà nếu như là một cái tiểu nữ hài. Cái kia nàng thậm chí có thể sẽ giả tạo mục tiêu đối với mình thi bảo giả tượng. Từ đó mượn nhờ cảnh sát đến xử lý đối phương. Tóm lại. Chính là Hannibal đem mình ý nghĩ cắm vào đến đối phương tư duy bên trong. Mà bị khống mục tiêu vẫn là một cái hoạt bát người. Mà nếu như Hanni ban nguyện ý. Hắn còn có thể nhìn thấy đối phương nhìn thấy đồ vật. Nhìn thấy đối phương nghe được thanh âm. Thậm chí trong đoạn thời gian thay thế đối phương tư duy. Mà cách này. Chỉ là tổ ong ý thức một suyệt chéo ba năng lực. Đến hậu kỳ. Hanni ban thậm chí có thể đem suy nghĩ của mình giống như là tế bào đồng sản. Chia ra đi. Triệt để thay thế những người khác tư duy. Khi đó. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Bị khống giả chính là Hannibal. Hơn nữa. Tất cả bị khống giả. Đều là Hannibal tốt tota. à. Loại cấp bậc này năng lực. Phải chờ tới lại cùng chơi mấy lần trò chơi về sau. Mới có thể đạt tới. Như vậy cùng hưởng lẫn nhau năng lực những lời này là có ý tứ gì đâu. Rất đơn giản. Chính là lẫn nhau ở giữa cử ly xa đồng hóa. Đánh cái so sánh. Trước đó Hanni Ban muốn khống chế một người. Cần nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Mà bây giờ. Hanni Ban chỉ cần thông qua tự mình khống chế người. liền có thể lại đi khống chế một người khác. Loại năng lực này nhìn tựa hồ hơi yếu. Bởi vì không phải liền là thêm một cái ván cầu A. Nhưng là. Nếu quả thật thật thao tác. Lại vô cùng cường đại. Tỷ như một cái trụ sở quân sự. Trước đó. han ban là khẳng định không có cách nào đi vào. Nhưng là. Hiện tại. han ban liền có thể thông qua liên tiếp tư duy chuyển đổi. Từ một cách đầu đường tiểu lưu manh. Đến mua thức ăn á di Về sau đến ra đường mua thức ăn tình phụ. Về sau trên giường sâm lẫn binh sĩ ý thức. Thành công tiến vào căn cứ quân sự. Thậm chí có thể nói. Bằng vào năng lực này, Han ban lập tức không còn là một cái chỉ có thể làm mặt giao lưu đàm phán người, mà là trở thành một cái gần như có được thượng đế chi nhãn đồng dạng tồn tại. Mà tương phản, hắn khống chế người nếu như có năng lực gì, hắn ban cũng có thể có được. Ví dụ như, hắn khống chế người biết khiêu vũ, sẽ đánh bóng rồ. Vậy hắn cũng có thể có được loại kiến thức này cùng cơ bắp ký ức. Nếu là hắn khống chế một cách máy bay người điều khiển cách kia cho hắn cách máy bay, hắn cũng có thể lên ngày. Trừ cách đó ra, Hannibal bởi vì cùng trò chơi nguyên nhân, hắn đối siêu não khống chế, cũng rốt cục xứng đôi. Siêu não Hannibal có được có thể cải tạo tư duy điện đường năng lực. Hắn có thể tùy ý chế định tư duy thế giới quy tắc. Đồng thời, có thể đem một nhân vật kéo đến suy nghĩ của mình điện đường bên trong. Năng lực này liền rất dễ giải thích. Tựa như là vừa vặn Han Mi Ban cùng chơi đùa như thế. Chỉ bất quá. Hiện tại Han Mi Ban trở thành trò chơi chế định người. Mà hắn có thể tùy ý chọn lựa ai đến tham dự cái trò chơi này. Tốt à. Hai loại năng lực đều vô cùng cường đại. Nhưng là Han ni Ban tải thu hoạt được tổ công ý thức cùng siêu não tình húng dưới. Nhưng cũng bởi vì sinh ra bản thân hoài nghi nguyên nhân. Khiến cho hắn mất đi vốn có một chút năng lực Đến từ Gia ham phản hồi Han -ni ban bởi vì nội tâm bản thân nhân cách sinh ra dao động Dẫn đến trở xuống kỹ năng bị tạm thời phong ấm một Han -ni ban hiện tại không cách nào đọc đến những người khác tư duy hay Han -ni ban đem không cách nào sửa đổi những người khác nhận biết ba Han -ni ban đem không cách nào thanh trừ những người khác ký ướp ăn Tốt à Cách này phản hồi Cơ hộ lập tức đem ban trước đó năng lực tất cả đều phong ấm. Nói cách khác. Giống như là tại thủy tinh hồ vị diện cái chủng loại kia muốn làm sao làm liền làm sao làm. Hoàn toàn không sợ người khác sẽ thấy tình huống. Trực tiếp liền cách mọi người đi xa. Hơn nữa. ban không có cách nào đọc đến người khác ký ức. Nói cách khác. Trước đó dễ dàng liền có thể thu hoạch được tình báo ngày tốt lành cũng biến cùng. Bất quá, bất kể như thế nào, tại Han ban thức tỉnh tổ hung ý thức điều kiện tiên quyết, đây hết thảy tựa hồ cũng đều không có như vậy Chí mạng. Chúng hồ ở sau đó trong trò chơi, những năng lực này cuối cùng vẫn là sẽ trở lại. Vì lẽ đó, cứ như vậy, Han ban ngay trong nháy mắt này đem chuyện xưa của mình tuyến đi đến Mà vĩnh sinh quan tài để cũng tại thời khắc này đến nó lựa chọn kỹ càng vị diện. Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương một sữa bò nóng vĩnh sinh quan tài để tầng hầm lầu 2. Có hai cái tôn trình. Cái thứ nhất. Chính là phòng chứa thi thể. Bởi vì mỗi ngày đều có thể sản xuất ra thi thể mới. Vì lẽ đó. Nơi này trở thành han ni ban cùng si ly thường xuyên vào xem địa phương. Về phần tại sao tổng đến vào xem Bởi vì thí nghiệm luôn luôn cần tài liệu A hơn nữa Người cũng không thể không ăn cơm đúng không Mà trừ phòng chứa thi thể bên ngoài Một cái khác công trình Chính là một gian thiết bị phòng làm việc Nó người sở hữu chính là John Ra Mơ À Khả năng cái tên này hồi lâu chưa từng xuất hiện Tất cả mọi người đã đem quên Như vậy Chúng ta trở xuống hay là dùng hắn cách gọi khác tốt dưới xa. Cái này công trình bên trong tràn ngập các loại tài liệu. Vô số trí tác công cụ. Một chút ngươi có thể nhìn hiểu. Còn có càng nhiều ngươi căn bản xem không hiểu. Đương nhiên. Xem không hiểu cũng không quan trọng. Dù sao. Dưới tình huống bình thường. Cũng sẽ không có người tới đây. Bởi vì dưới xa không thích bị người quấy dày. Hôm nay. Phòng làm việc cửa, lại rất khác thường bị trừ giói xa bên ngoài một người khác đẩy ra. Người này, chính là tử lương, bởi vì là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Vì lẽ đó tử lương bị cảnh tượng trước mắt làm hơi xứng sờ, bởi vì nơi này từ bên ngoài nhìn. Không gian rất nhỏ, nhưng là đi vào bên trong, lại là một bộ vượt qua vật lý phạm chủ tự đại không gian. Những cái kia cao mười mấy mét to lớn máy móc phanh song song oanh minh. Nơi xa một chút xem không hiểu biết nấu tải tinh luyện lấy cái gì. Bên tai thỉnh thoảng vang rồi sắt thép sen lấn thanh âm. Tốt à. Đó căn bản không phải công việc gì phòng. Mà là một cái nhà máy. Ây. Ngươi nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn lớn à. Tử lương thì thảo. Nếu như ta là ngươi. Ta liền đem thuốc lá tắt. Nơi này tài liệu rất nhiều đều là không thể gặp nóng Thuốc lá của ngươi cho rất có thể đem nơi này cho nổ rước Máy móc ở giữa Chuyện đến giói xa thanh âm Tử lương nhìn xem vừa rút một nửa thuốc lá Chỉ có thể hánh hánh nhiên đem hắn cho ném xuống đất Giấm diệt Lúc này Giói xa cũng từ trong một góc khác đi tới Nó ăn mặc một thân giống như là áo choàng áo dài Sắc mặt tại loại này hơi có vẻ tia sáng lờ mờ phía dưới. Vẫn như cũ có vẻ hơi tái nhợt. Có chuyện gì giới xa nhàn nhạt hỏi. Tử lương gãi gãi đầu phát. Ây! Người nên biết đem. Chúng ta bây giờ bị vũ trụ ý thức đuổi theo. Mà vì có thể lần tiếp theo cùng vũ trụ ý thức chạm mặt bên trong sống sót. Chúng ta nhất định phải trở nên cường đại một điểm. Giới xa gật gật đầu. Ta biết. Cho nên các ngươi lại cần gì đảo cổ A đảo cổ cái gì chúng ta đương nhiên rất cần. Tử lương đáp lại nói, nhưng là. Đây không phải ta lần này tới mục đích. Đó là cái gì ác. Ngươi cũng biết. Ta hiện tại ngay tại là mỗi người tìm khắp tìm một lần trưởng thành cơ hội. Hiện tại. Những người khác tìm tới tự mình tiến hóa vị diện. Mà lần này. Đến phiên ngươi. Giới xa chầm mặt một lát. Sau đó lắc đầu, ta không cần, ta không phải một cái nhân viên chiến đấu. Hơn nữa ta cũng sẽ không rời đi vĩnh sinh quan tại để. Vì lẽ đó, muốn đề cao năng lực của ta, cùng cá nhân ta bản thân tăng cường không có liên quan quá nhiều. Nếu như các ngươi muốn nhường ta càng thêm cường đại, không bằng đi cho ta tìm thêm một chút chế tác đạo cụ tài liệu. Tử lương gật gật đầu, đúng vậy, điểm ấy ta đương nhiên là biết đến, nhưng là, vị diện này có chút đặc thù Tử lương sắc mặt có chút lúc tống nói ra. Tóm lại chính là, nếu như ngươi có thể thông qua vị diện này khảo nghiệm lời nói, như vậy ngươi liền có thể thực hiện một cách nguyện vọng. Một cách nguyện vọng đúng vậy, một cách nguyện vọng cơ hồ cái gì đều được. Dưới xa có chút ngẩng đầu, nhìn về phía tử lương con mắt, Ha ha, cái này dù hoặc cũng không nhỏ à, thế nhưng là lại theo ta đối với ngươi hiểu, loại chuyện tốt này, ngươi hẳn là tự mình đi mới đúng a tử lương bất đắc dĩ nhúng nhúng vai, nói thì nói như thế, nhưng là, vị diện này có thể thực hiện nguyện vọng, nhất định phải tại cái vị diện này chủ nhân phạm vi năng lực bên trong mới được, mà ta muốn thực hiện nguyện vọng. Lại vượt qua hắn có thể phạm vi năng lực quá nhiều. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là. Ta cùng hắn ở giữa có như vậy một chút điểm tiểu hiểu lầm. Vì lẽ đó. Ta không muốn lộ diện. Còn có. Người tốt nhất cũng không cần ở trước mặt hắn nhấc lên ta. Giới xa nghe được cách này tự nhiên bắt được tử lương lời nói bên trong hàm nghĩa, nghe. Ngươi cùng vị diện này chủ nhân rất quen tử lương tấm kia thần hư mặt cuối càng khổ bức. Đúng vậy A Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là chúng ta thực sự rất quen. Giới xa thản nhiên nói. Tốt à. Cái kia tất nhiên dạng này. Liền đem cơ hội này tặng cho ly đi. So với các ngươi những này có mạnh dán đi đầu người trẻ tuổi. Ta chỉ muốn ở lại đây. Loay. Hoai loai hoai những này linh kiện. Không ngờ. Tử lương lại lần nữa lắc đầu. Ta kỳ thật cũng rất muốn. Nhưng là Sili tồn tại thực tế là quá mức đặc thù Bởi vì nàng bản thân cũng không phải là tội nghiệt mảnh vỡ. Tội nghiệt mảnh vỡ là gơ vi rút. Mà Sili chẳng qua là nó vật dẫn. Vì lẽ đó, nàng bản thân là không cách nào thực hiện nhường gơ virus rút tiến hóa nguyện vọng. Nàng tăng cường Chỉ có thể chờ đợi một cơ hội Hơn nữa Căn cứ ta đối tên hốn đàn kia ra hỏa hiểu Muốn thông qua khảo nghiệm của hắn Ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất Vì lẽ đó Lần này ta quyết định để ngươi bên trên Giới xa nhìn xem tử lương một lát nữa Tốt à Hắn cuối cùng đồng ý nói Bất luận ở vị diện nào Hoàng hôn mưa luôn luôn thật nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như âm lãnh, kéo dài, còn có làm người ta dép, bất quá làm quán ba sinh ý người. Lại rất thích loại khí trời này, bởi vì rất nhiều người buổi sáng lúc ra cửa, là không có mang dụ thói quen. Vì lẽ đó, làm trời mưa lên thời điểm, rất nhiều người đều chọn ở đây tránh mưa. Cách này cũng có thể để cho bình thường bán không được bia có một chút nguồn tiêu thụ Quả nhiên cửa quán rượu lại một lần bị đẩy ra Lần này đi tới Là một cây 60 tuổi khoảng chừng nam nhân Bọc lấy thật dày áo khoác Yêu nguyên có thể xem suốt thân thể có chút gầy gò Cũng không biết là bởi vì bên ngoài lạnh léo Còn là bởi vì bản thân thân thể liền không tốt lắm Tóm lại Mặt của hắn nhìn so người bình thường muốn tái nhợt rất nhiều Hơn nữa mí mắt hiện ra một vòng phụ dị màu đỏ Hắn ngồi vào quầy ba trước Này trời lạnh như vậy, ngươi được đến một chén Đằng sau quầy ba, người hầu rượu chính hướng phía lão nhân bên cạnh một người nói Lão nhân vút nước mưa trên người, xin mời cho ta một chén sữa bò nóng Có lẽ là bởi vì trong quán ba không có sữa bò nóng Còn lẽ là bởi vì sữa bò không kiếm tiền, dẫn đến người hầu rượu cũng không muốn phản ứng lão nhân này. Tóm lại, cái kia tiểu bảo hắn mắt không tiếp tục trên người ông lão dừng lại một giây, liền chuyển hướng hắn khác một bên một người. Này, huynh đệ, muốn hay không đến một chén? Đối mặt loại này không nhìn, lão nhân không có chút nào lưu ý. Hắn chỉ là run rẩy một cái, Đem hàn khí sơ qua gạt ra thân thể Sau đó liền từ trong túi móc ra một tấm màu đen thiệt mời Phía trên kia Dùng màu trắng kiểu chữ viết Ngươi muốn thực hiện nguyện vọng A18 giờ đúng trên đại đảo chạm xe buýt chúng ta đúng giờ xin đợi ngày vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 02 quán 3 đột nhiên John Ho khan mấy lần Hắn từ trong túi xuất ra một cái giống như là thở khò khè bệnh nhân thường dùng bình phun thuốc đồng dạng đồ vật. Hướng trong miệng của mình phun một cái. Bởi vì thân thể quan hệ. Dưới xa không cách nào tại vĩnh sinh quan tài để bên ngoài tồn tại thời gian quá dài. Còn tốt. Trong bệnh viện bất luận là Sili. Vẫn là Cun. Thậm chí là Han-mi-ban. Đều có thể cho hắn làm ra một chút tính tạm thời áp chế thân thể sụp đổ dược vật. Thế là, mượn nhờ cái này phun xương. Giới xa khó khăn lắm có thể tại ngoài giới hoạt động một đoạn thời gian. Một lát nữa, hắn nhìn xem quán ba đồng hồ trên vách tường biểu thời gian đã chỉ hướng 5 điểm 45 điểm. Hắn đứng người lên trầm rãi đi ra quầy rượu cửa chính. Cái quán ba này vừa vặn ngay tại khế nhĩ tư đại đảo bên trên. Hơn nữa cách chạm xe buýt cũng không xa. Đây cũng chính là giá xa tới đây tránh mưa nguyên nhân. Rất nhanh. John liền đến đến trạm xe buýt. Phía trên màn mưa đem nước mưa ngăn cách tại bốn phía. Hắn nhìn xem biểu. Thời gian sắp đến 6 điểm. Chỉ kém không đến một phút. Nhưng mà cả con đường đều người ở thư thớt. Ánh mắt sọc theo thẳng tắp con đường nhìn lại một chiếc xe đều không có. Là tối nay A John cuối đầu nhìn xem lan ra đến bên chân nước mưa nói. Có thể suy nghĩ vừa mới đến bước này, một cỗ xe buýt liền chầm rãi ngừng đến trước mặt hắn. John hơi sứng sờ. Hắn ngầm đầu. Nhìn thấy cái này xe buýt bị bôi thành cho màu đen. Cùng trong tay thiệp mời nhăn sắc xe không nhiều. Hơn nữa, phía trên còn dùng màu trắng kiểu chữ ghi chú mộng tưởng chữ. Tốt à. Xem ra cái này xe buýt Chính là việc mời thảo luận đến đón mình Thế nhưng là vừa mới cả con đường đều bốn phía không ai Xe này là từ đâu xuất hiện hắn nghi hoặc Bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý Có lẽ Là vừa vặn màn mưa quá lớn Không có thấy rõ ràng đi Cứ như vậy nghĩ đến Hắn liền leo lên xe buýt Xe buýt nội bộ không có gì đặc biệt Chữ chấu ngồi nhan sắc vẫn là màu xám đen. Còn có chữ lái xe cùng mình bên ngoài không có bất kỳ ai hai điểm này bên ngoài. liền hòa bình lúc xe buýt không có gì khác biệt. Thế là, hắn liền hướng về sau đi một đoạn, lập tức ngồi xuống. Một trận đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác. John cảm giác được đầu hơi choáng váng. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Trước mắt mình, là một tòa tự đại thành thị tại trong màn đêm đèn đuốc. Những này đèn đuốc toàn bộ đều giống như đom đóm đồng dạng, co rút ở dưới chân của mình. Đồng thời, còn đang không ngừng cách mình đi xa. Ta đang bay đây là do cái thứ nhất trong nháy mắt ý nghĩ. Mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện, tự mình không phải đang bay, mà là đang đứng tại một bộ trên thang máy. Tự mình ngay phía trước, là một khối trong suốt pha lê, làm ngoài cửa sổ cảnh sắc đập vào mi mắt, mà tự mình chính cùng lấy thang máy cực tốc lên cao. Đây là đâu ta vì sao lại ở đây đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Lập tức, hắn quay đầu, nhìn thấy phía sau là một cái đóng chặt cửa thang máy, cạnh cửa bên trên, là một loạt tầng lầu nút bấm, kỳ thật nói là một loạt có chút không chính xác, Bởi vì toàn bộ ấm phím trên bàn chỉ có một cái nút, cái nút kia bên trên vẽ lấy một cái chén rượu. Đây là cái gì a Jon nhìn xem cái này thiết kế quái gì ấm phím tự nhủ. Mà cho đến lúc này, Jon mới suốt cuộc ý thức được một cái so trở lên tất cả nghi vấn đều muốn vấn đề nghiêm trọng, ta là ai a? Tốt a. Hắn là Jon Nhưng là người này trong đầu Trừ cái này đơn giản danh từ bên ngoài Liền lại không có cái gì khác tin tức Thẳng đến hắn nhìn thấy trên tay mình nít gấp Lại sờ sờ mặt mình Mới rốt cục nhớ tới Tự mình tựa hộp là một cách tuổi qua 50 lão nhân Đinh một cái thang máy thanh âm đổi về John suy nghĩ Trước mắt hắn cửa thang máy chầm rãi mở ra Lập tức một cái quán ba cũng xuất hiện trước mặt John John nghi hoạt đi ra thang máy Đây là một cái trang hoàng có chúc phục cổ quán ba Không có nam nữ đều trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẻo bờ eo của mình cùng bờ mông Cũng không có cách ăn mặc lánh giếm nữ tử khi hi ha ha xem lẫn trong nam nhân trồng chất Trên thực tế Nơi này tơ hộ liền không có người Chỉ có nhu hòa âm nhạc quanh quẩn tải quảnh quẽ vách tường ở giữa Cửa thang máy ngay phía trước Là một cái quầy bạc Phía trước bày một chút cái ghế Đằng sau quẩy ba mặt là cái giá rượu Phía trên bình rượu ngũ thải ban lan John cũng gọi không ra tên Mà quầy ba trước Ngồi một người mặc cũ nát dài khoản quân áo khoác người Mặc dù dáng người không phải rất khôi ngô Vóc dáng cũng không tính quá cao Nhưng là từ cái kia rất ngắn tóc đến xem Đây không thể nghi ngờ là một cách nam nhân Mà tại đằng sau quầy ba mặt, đứng một người mặc người hầu rượu áo sơ, to, mơ, y, nam tử. Hắn dáng rấp rất phụ thông, hoặc là nói, có chút phụ thông quá phần. Tấm kia quá bình thường mặt cơ hồ khiến John nhìn không ra tuổi của hắn. Mặc dù tóc của hắn là màu đen, nhưng là chỉ cần đem nhiễm trắng. Vậy đối phương liền sẽ từ một cách hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử. Lập tức biến thành một cái cùng John số tuổi không sai biệt lắm lão nhân. Giờ phút này. Hắn đang dùng khăn tay lau sạch lấy một cái chén rượu. Mà hai người kia lại thêm tự mình chính là cái quán ba này bên trong hết thảy mọi người. John nghi hoặc đi hướng quầy ba cũng dù thần xui khiến đi xuống. Muốn uống chút gì nha? Người hầu rượu hỏi. Ánh mắt của hắn mỉm cười hít mắt cùng một chỗ. Hình thành một cách mang theo đường con khe hở. Thấy không rõ con ngươi. John không có trả lời hắn vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Đây là đâu ha ha. Ta đoán. Ngươi kế tiếp vấn đề khẳng định là ta là ai người hầu rượu cười nói. John cảm thấy bầu không khí như thế này rất vượt dị. Nhưng là tâm cảnh của hắn nhưng không có cái gì quá lớn chập trùng. Thật giống như hắn đối loại này dù gì tức giận cũng không có cái gì sợ hãi. Đúng vậy à, ta là ai hắn thuận người hầu rượu xin hỏi nói. Một cái tốt vấn đề. Bất quá. Một hồi còn muốn có mấy cái khách nhân đến. Vì lẽ đó. Hy vọng ngươi có thể thoáng chờ một chút. Đối đái các ngươi đều đến đông đủ. Ta sẽ cho các ngươi từng cái giải đáp. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Người hầu rượu vẫn như cũ duy trì hắn cái kia khuôn mặt tươi cười Hướng John giải thích nói Như vậy Muốn uống chút gì sao hắn hỏi lần nữa John do dự một chút Hắn quay đầu nhìn xem một bên cái kia tóc ngắn người trẻ tuổi Hắn chú ý tới Tay phải của người này một mực mang theo màu đen găng tay Cầm chén rượu bên trong Phiêu tán cái này mùi rượu nồng nặng Có thể tưởng tượng đến Đây tuyệt đối là một chén vô cùng cay độc liệt tựu. Nhưng là người tuổi trẻ kia lại điềm nhiên như không có việc gì uống vào. Tựa hồ không cảm giác được một điểm gì dạng. Đồng thời, hắn cũng không có nhìn tự mình một chút, giống như là căn bản không thèm để ý tự mình đồng dạng. Một chén sữa bò nóng. John rốt cuộc nói ra tự mình muốn uống đồ vật. Người hầu rượu xứng sờ một cái, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì rất có ý tứ sự tình. Cần nhiều hơn đường A hắn hỏi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 03 trò chơi phanh một tiếng vang nhỏ. Là chén rượu cùng mặt bàn va chảm thanh âm. John có chút miêng đầu. Nhìn thấy bên cạnh mình người trẻ tuổi kia sắc mặt có chút không quá cao hứng. Có thể hay không đừng tổng nói cái người điên kia. Thanh âm của hắn rất nhạt. Nhưng là John có thể nghe ra. Hắn trong giọng nói tức giận còn đành chịu. Người hầu rượu cười, ngươi đến tận lực quen thuộc hắn tồn tại. Nói xong, hắn lại chuyển hướng John, rất Hiển nhiên, hắn còn đang chờ đợi vấn đề kia đáp án. Ây, không cần chỉ phóng một chút xíu liền tốt. John không hiểu thấu nói. Như ngươi mong muốn. Người hầu rượu cười, rất nhanh, một chén sữa bò liền đẩy lên John trước mặt. Sau đó, cái quán ba này lâm vào một loại an tính rượu dị. Người hầu rượu vẫn như cú sát cái chén. Người tuổi trẻ kia vẫn như cú uống vào liệt tựu. John. Ngay tại bầu không khí như thế này bên trong chờ đợi lấy cái gì. Bỗng nhiên thang máy đạt tới thanh âm vang lên. John nhìn về phía sau. Cửa thang máy từ từ mở ra, ba người, nối đuôi nhau đi tới. Hai nam nhân cùng một nữ nhân tuổi của bọn hắn không sai biệt lắm, hẳn là đều tại 40 tuổi khoảng trừng. Nam nhân đầu tiên ăn mặc vừa vặn âu phục tóc chải vuốt rất sạch sẽ. Cái thứ hai nam nhân thì có chút lôi thôi. Một thân giống như là thật lâu chưa giặt quần áo. Hiếm nát gốc sâu cằm đâm ra làn ra. Nhưng hắn nhìn so với tuổi thật lão lên một chút. Mà nữ nhân kia, tuy nói thoạt nhìn như là 40 tuổi khoảng chừng Nhưng là nàng tuổi thật hẳn là muốn lớn hơn một chút. Chỉ bất quá nàng bảo dưỡng rất tốt. Quần áo cách ăn mặc mười phần phổ thông Giống như là một gia đình bà chủ Ba người này cùng John vừa mới tiến lúc đến đồng giảng Đều vẻ mặt khó hiểu Bọn hắn nhìn bốn phía Cuối cùng Ánh mắt đều cùng một chỗ khóa chặt đến quầy ba trước Lúc này Cái kia xuyên quân áo khoát người trẻ tuổi hô lập tức đứng lên Người người đến đông đủ ta đi Hắn thản nhiên nói Ngươi không ngồi xuống nhìn một hồi người hầu rượu mỉm cười hỏi. Người trẻ tuổi giọng nói có chút khinh bị đáp, ta cũng không có ngươi cái kia ác thú vị. Nói xong, hắn liền quay người đi vào thang máy. Giờ này khắc này trong quán ba cũng liền còn lại cái này ba nam một nữ, lại thêm người hầu rượu, năm người. Tất cả mọi người đi vào quầy ba trước, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đây là ở đâu rốt cuộc cái kia ăn mặt tây trang nam tử dẫn đầu hỏi. Người hầu rượu cười nói, một gian quán ba. Nói nhảm, ta cũng có thể nhìn ra đây là một gian quán ba. Cái kia có chút lôi thôi nam nhân tựa hổ lộ ra rất bực bội. Hoàn toàn chính xác. Vừa tỉnh dậy. liền phát hiện tự mình cái gì đều không nhớ rõ. Loại tình huống này ai cũng biết bực bội. Ta là hỏi, đây là đâu chúng ta làm sao tới nơi này. Còn có ta, ta. Hắn tiếp tục dùng bực bội khẩu khí hỏi, chỉ bất quá đột nhiên, hắn không hề tiếp tục nói. Nữ nhân rất nhạy cảm bắt được hắn lời nói bên trong ý tứ, không phải do kinh ngạc nói, ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ tự mình là ai a một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều xứng sờ. Ta cũng không nhớ rõ. Ta dừng một chút qua thần đến. liền phát hiện tự mình ở đây đúng. Ta cũng không nhớ rõ cái gì. Chẳng lẽ nói, chúng ta đều mất trí nhớ trời ạ Đây là có chuyện gì tất cả mọi người có vẻ hơi kinh hoàng. Lúc này, người hầu rượu nhẹ giọng đánh gáy đám người. Xin mọi người an tâm chớ vội, ta sẽ giải khai chư vị đang ngồi nghi ngờ, bất quá trước lúc này. Xin hỏi các ngươi cần uống chút gì sao hốn đàn? Ta hiện tại nào có tâm tư uống đồ vật lôi thôi nam tử gieo lên? Ác một chén gian đi đi thêm đá. Một cách khác nam tử đồng thời nói. Hai người lúc túng nhìn nhau. Dừng à lôi thôi nam khó chịu xì một ngụm bất quá cũng không có ở nói thêm cái gì. Rất nhanh, người hầu rượu liền cười đem một chén gian đi đưa đến âu phục nam trước mặt cũng mở miệng vì mọi người giải thích. Tốt, hiện tại, ta là mọi người từng cái giải đáp nghi ngờ của các ngươi. Thứ nhất, nơi này là một gian quán ba. Nơi này cũng không có danh tử. Đương nhiên Nếu có Ta nghĩ các vị đang ngồi cũng sẽ không có hứng thú biết rõ Về phần ta Mọi người có thể tùy ý xưng hô ta Bất quá dưới đại đa số tình huống Các vị trực tiếp gọi ta người hầu rượu là được rồi Để nhị Các vị đến nơi này Là bởi vì các ngươi muốn tới chơi một cái trò chơi Người thắng Ta sẽ thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng Mà người thua Cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Thứ ba. Từ giờ phút này bắt đầu. Đến trò chơi kết thúc. Mọi người có thể tùy ý phân công ta. Đương nhiên. Những này phân công có chút là miễn phí. Có chút thì không phải vậy. Thứ tư. Tại trò chơi quá trình bên trong các ngươi hẳn là sẽ dần dần nhớ lại các ngươi là ai. Những này chính là ta muốn nói toàn bộ. Người hầu rượu nói đến đây về sau, ngay sau đó chính là một trận trầm mặt. Cái, cái gì a lôi thôi nam tử đột nhiên hết lên. Loạn thất bát tao. Ta mới không muốn chơi cái gì trò chơi đâu. Ta hiện tại vừa muốn đi ra hắn quát. Mà trên thực tế, những người khác cũng đều không sai biệt lắm là cái này tâm lý. Dù sao đột nhiên một cách liền danh tự cũng không nguyện ý thổ lộ người. Nói cho ngươi. Các người muốn chơi một cái trò chơi. Hơn nữa còn có thể thực hiện nguyện vọng gì. Là cái lý trí người bình thường đều sẽ cảm giác đến người này bộ ớt có bệnh. Ây, thật xin lỗi, thế nhưng là, ta đích xác không muốn chơi cái gì trò chơi. Nữ nhân kia lễ phép đối người hầu rượu nói ra, vì lẽ đó. Có thể hay không để chúng ta rời đi người hầu rượu cười cười. Rất xin lỗi nữ sĩ. Trò chơi kết thúc trước. Nơi này không ai có thể rời đi. Đánh sắm lôi thôi nam lại một lần nữa đánh gãy người hầu rượu. Sau đó vụt một cái đứng lên. Ta hiện tại muốn đi. Có bản lính ngươi liền đến ngăn lại ta nói xong. Hắn liền xoay người. Đi đến đi lên lúc bên cạnh thang máy. Thế nhưng là. Hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Bên cạnh thang máy bên cạnh căn bản không có gọi bật thang nút bấm. Cái này. Đây là tình huống như thế nào hắn xứng sờ một cái Sau đó theo bản năng sờ lấy tường Sau đó lại móc móc cửa thang máy ở giữa khe hở Nhưng là Cửa thang máy lại không hề động một chút nào Này lại Âu Phục Nam cùng nữ nhân kia cũng đi tới Bọn hắn nhìn thấy thang máy không có cách nào mở ra Cũng đều nhớ mày Nếu không chúng ta lại chia ra đi tìm một chút lối ra đi Âu Phục Nam Tử rất sáng suốt đề nghị Tốt còn lại hai người gật gật đầu Cứ như vậy ba người bắt đầu chia ra đi tìm rời đi lối ra Mà John thì một mực yên tĩnh ngồi tại vị trí cũ Một chút xíu uống vào trong chén sữa bò Ha <cười> ha, <cười> ngươi tựa hồ đối với hiện tại tình trạng cũng không làm sao khẩn trương Người hầu rượu cười hỏi John đáp lại một cách lễ phép mỉm cười Đúng vậy à Ta cũng không biết vì cái gì ta cũng không khẩn trương Có thể là ta niên kỷ có chút lớn nguyên nhân đi Còn có Nếu như nơi này thật sự có ra miệng lời nói Vậy bọn hắn ra ngoài Ta tự nhiên cũng có thể ra ngoài Vì lẽ đó cùng nó nóng lòng cách này mấy phút Không bằng yên lặng uống xong cách này chén sữa bò Người hầu rượu tựa hồ cười càng thêm vui vẻ Con mắt uốn lượn độ con nhường mặt của hắn nhìn có chút vặn vẹo h, h h h h thật là một cái thú vị lão đầu Vạn giới bệnh viện tâm thần 29 chương 04 quy tắc cứ như vậy qua một đoạn thời gian Vừa mới chia ra đi tìm lối ra hai nam một nữ rốt cuộc lại tập hợp một chỗ Các ngươi không tìm được lối ra a nữ nhân hỏi Hai nam tử đều lắc đầu Đúng vậy Cách này bị thành lập lại cao lầu tầng cao nhất quán ba tựa hồ là toàn bộ phong bế Không có bất kỳ cái gì cửa Thậm chí liền cái cửa sổ đều không có Lối ra duy nhất chính là trước mắt mọi người thang máy Lôi thôi nam tử phấn nộ phóng tới quầy ba Hốn đàn Tranh thủ thời gian đưa chúng ta ra ngoài hắn một bên dùng sức nện lấy cách bàn Một bên hét lên Thật xin lỗi tiên sinh, ta đã vừa mới nói quy tắc của nơi này, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chơi đùa. Nếu như ta chính là không chơi đâu lôi thôi khó khăn cổ họng lại đề cao một mảng lớn, hắn cơ hồ thực tế gào thét Nhưng mà, người hầu rượu lao chén rượu tay không có một chút xíu run dậy. Không chơi. Ha <cười> ha. Vậy ta có thể hiểu thành. Ý của ngươi chính là bỏ quyền a người hầu rượu đột nhiên lộ ra thật cao hứng. Mí mắt của hắn hiếp thành một đầu cấp mảnh khe hở Hoàn toàn thấy không rõ con mắt Nam tử kia không hiểu thấu Cảm giác nói trái tim của mình bỗng nhiên rung động một cái Tựa hồ cái kia mí mắt về sau Có một luồng cực kỳ khủng bố hàn ý ngay tải bắn thẳng đến tự mình Mà câu kia lão tử chính là không chơi Ngươi có thể làm gì ta Gắn gượng bị giấu ở cổ họng Cuối cùng cũng cũng không nói ra miệng Hử ai Ai nói ta không chơi, ta muốn nhìn, ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì nam tử kia rất kiên cường nói. Kia thật là đáng tiếc. Người hầu rượu cười đáp lại nói. Còn có. Ta thiện ý nhắc nhở ngươi một cái. Đừng có lại nện cách bàn. Đằng sau trong phòng khách có cá tính cách có chút quái gì ra hỏa đang ngủ. Nếu như ngươi đem hắn đánh thức. Vậy các ngươi thật sẽ hối hận. Đám người nghe xong câu nói này. Âm Tựa Hồ cũng không hiểu thấu run rẩy một cái. Tựa Hồ có loại lực lượng tại cấm cáo người tự mình. Đừng đi hỏi cách này tính cách tên gì quái đến cùng là ai. Tốt, vậy bây giờ còn có người lựa chọn bỏ Huyền A người hầu rượu hỏi. Năm giây sau, được rồi, tất nhiên không có bỏ qua Huyền, như vậy chúng ta có thể bắt đầu. Nói xong, người hầu rượu không biết từ chỗ nào móc ra một cái có chút cũ bàn quay đến. Một mặt có một cây mũi tên. Bàn trên mặt. Bị hứa sao thoa tuyến chia mười mấy cách khu vực. Mỗi cách khu vực đều viết một cách trò chơi danh tự. Tựa như là trong quán ba đùa thật tâm lời nói đại Mão hiểm thường xuyên dùng bàn quay đồng dạng. Là công bằng lý do chơi cái gì trò chơi từ bàn quay quyết định. Nói xong, hắn liền dùng ngón tay án lấy bàn quay, nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia bàn quay lập tức thật nhanh chuyển động. Theo cách này chuyển động tất cả mọi người tâm tựa hồ đầu không hiểu khẩn trương lên Rốt cục Bàn quay chậm rãi giảm tốt Cuối cùng dừng lại Mà kim chỉ nam chỉ hướng trò chơi tên là bốn người phản tù thì A nguyên lai like là cách trò chơi này a Người hầu rượu gật đầu nói tốt tất nhiên trò chơi đã quyết định Vậy bây giờ mới đi theo ta Lập tức Người hầu rượu liền mang theo bốn người tới một cái bàn bên cạnh, ra hiểu tất cả mọi người ngồi xuống. Cách bàn này rất lớn, là cái hình vuông, mỗi cách bên cạnh đều không khác mấy đều có 2m Mà bốn cái ghế thì phân biệt bày ra tại bốn phía chính giữa. Tại trước ghế trên mặt bàn. Thì riêng phần mình đặt vào ba tấm nhãn hiệu. Cùng năm cái hình tròn giống như là thẻ đánh bạc đồng dạng đồ vật. Chư vị mời ngồi, phía dưới. Ta là mọi người rằng giải quy tắc của trò chơi này. Người hầu rượu rõ ràng nói. Đầu tiên, trước mặt các ngươi, có ba tấm nhãn hiệu. Mỗi người bọn họ đại biểu cái kéo tàng đá cùng vải. Chắc hẳn quy tắc này mọi người đều biết. Nhưng là vì lý do an toàn. Ta vẫn còn muốn nói rõ một chút. Cái kéo có thể cắt bỏ vải. Vải có thể ôm lấy tàng đá. Mà tàng đá thì có thể phấn toái cái kéo. Tại trò chơi ban đầu. Mỗi người đều có được 5 cái thẻ đánh bạc. Những chủ mã này không có mặt giá trị. Nói cách khác. Không phân lớn nhỏ. Trò chơi bắt đầu về sau. Mỗi người đều muốn lựa chọn trước mặt mình một tấm nhãn hiệu. tất đặt tại trên mặt bàn. 5 giây về sau. Căn cứ riêng phần mình thắng bại. Phân biệt tầm lấy tương ứng người chơi một cái thẻ đánh bạc. Nếu như xuất hiện thế hòa. Thì ngảy qua lượt này. Trực tiếp tiến hành xuống một vòng. Quy tắc này tự thuật có thể sẽ có chút không rõ rệt. Xuất hiện vì lẽ đó ta đến làm một ví dụ. Hiện tại người chơi là bốn người. Vì lẽ đó. Ra huyền sau kết quả. Có thể là cái kéo cái kéo tàng đá vải. Cách này về sau. Mỗi cách ra cái kéo người. Đều có thể cầm phải một cái thẻ đánh bạc. Mà ra vải. Thì có thể cầm tảng đá một cái thẻ đánh bạc, ra tảng đá, có thể thu lấy mỗi cái xa cái kéo người một cái thẻ đánh bạc, mà mỗi một vòng kết thúc về sau, thẻ đánh bạc nhiều nhất người, thì có thể thu hoạt một đoạn liên quan tới chính mình ký ức, không có thẻ đánh bạc người, thì sẽ bị coi là thất bại, mà đợi đến trên mặt bàn, chỉ còn lại một vị còn có thể ra bài người, như vậy người này chính là người thắng. Đồng thời, ta cũng đều vì hắn thực hiện một cái nguyện vọng. Cuối cùng, tại trò chơi trong lúc đó, chư vị có thể tùy ý phân tung ta. Ví dụ như vì mọi người chuẩn bị mỹ vì đồ ăn, hoặc là các loại đồ uống. Bởi vì nguyên nhân nào đó, gần nhất ta điều chế liệt tử cùng chế tác đầu ngọt tay nghề có rất lớn trưởng thành. Vì lẽ đó mọi người muốn hay không nếm thử. Âu Phục Nam bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, thật sự là bị không. Kỳ thật ta hiện tại đã đại khái đoán được. Đây là một bộ chân nhân kịch đúng không? Hiện tại chúng ta đang ở tại cách nào đó ốn kính quay trục phía dưới. Mà ký ức cái đồ chơi này. Các ngươi có phải hay không cho chúng ta xuống cái gì thuốc ngủ loại hình? Âu Phục Nam đang nói thế nhưng là đột nhiên. Tốt lôi thôi Nam tử lần nữa hét lên. Cái gì thực hiện nguyện vọng? Còn có trở về ký ức. Có thể hay không đừng nói những này kỳ kỳ quái quái. Muốn chơi cũng nhanh chút chơi. Đừng lãng phí thời gian. Còn có. Chờ ta sau khi rời khỏi đây. Nhất định sẽ đi cáo các ngươi đám người kia giam tầm các ngươi đây là phạm tội cái này vừa hô. Người khác tựa hồ cũng không quá nguyện ý cùng cái này tính khí nóng này ra hỏa nói thêm cái gì. Ác vậy được rồi chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi. Nữ nhân có chút lúc túng nói, người hầu rượu lễ phép gật gật đầu, được rồi, như vậy, trò chơi bắt đầu. Vừa giúp lời, tất cả mọi người trên dế, đều đột nhiên toát ra một cái dây lưng đến. Thật chặt quấn ở đám người bên hông. Này hỗn đản đây là ý gì lôi thôi nam đột nhiên quát. Thật có lỗi, bởi vì trong trò chơi, Chư vì tâm tình chập trần rất có thể sẽ dẫn phát một chút bạo lực sự kiện. Vì lẽ đó Vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến trò chơi tiến trình Xin mọi người tạm thời trước nhấn lại đến trò chơi kết thúc Bạo lực sự kiện nữ nhân nhếu mày Làm sao lại xuất hiện cái gì bạo lực sự kiện Chúng ta chỉ là chơi cái trò chơi mà thôi Làm gì khiến cho khẩn trương như vậy hề hề Nàng hỏi nhưng là người hầu rượu chỉ là duy trì dáng tươi cười Không có trả lời Mà liền tại trong thời gian này John tựa hồ chú ý tới cái gì Hắn dơ tay lên bên cạnh hình tròn thẻ đánh bạc Chỉ thấy cái kia thẻ đánh bạc chính giữa Vẽ lấy một con mắt mà cái kia con mắt tựa hồ vừa mới Còn đối với mình nháy một cái